qua nhà chơi qua nhà của nguyên chơi nha em bỗng thấy hoảng đề nghị sang nhà em chơi của hải vừa ra nguy hiểm quá người ngoài trông thấy dám mẹ từ em luôn với gì cho lắm đó nhưng không lẽ từ chối cả hai đề nghị của hải như vậy thì bất lịch sự quá cử chỉ của hải đối với em tôi nghĩ biết bao nhiêu làm sao em để từ chối sự làm quen của anh ấy được xe gần đến nhà Hãy nói với em thật nhanh sao con quyết định nhanh lên chứ. Vậy vậy chị Mai khuyên ra ngoài xe giường hay là hay là tôi qua bên nhà gặp. Ờ hay là hay là khuyên khuyên không muốn làm quen với tôi. Em thấy tội nghiệp Hải ghê nhưng em cũng sợ mẹ nữa. Chắc em không dám để Hải xa nhà đâu. Cho nên em đáp nhanh. mai mai mai khuyên Tôi sẽ ra vừa nghĩ cảm ơn khuyên đã đã coi tôi như là người bạn à, chiều mai tôi sẽ đợi khuyên ở bên giường nhà tôi à, từ trưa đến tối bất cứ giờ nào mà thấy khuyên là tôi ra liền chiều khuyên về vậy à, thôi khuyên đi vô đi cha chút khuyên đêm nay ngủ ngon Em hồi hộp dắt xe đạp vào nhà anh mắt thiết tha của Hải Cùng cử chỉ tế dị Và lời nói ngọt ngào kia Bây giờ em quên hết Em chẳng nhớ gì cả Ngoài sự lo âu càng dân nhập trong hồn Theo mỗi bước chân đi Em cố bình tĩnh chuẩn bị tinh thần Để thấy mẹ ngoại nổi cơn thịnh nộ Để nghe lời mẹ đầy nghiến say sức Và cuối cùng là Nên lựa lời để dỗ mẹ Vì tính mẹ vậy Mỗi lần em làm điều gì lầm lỗi Mẹ la Mẹ hiếp một hồi Rồi mẹ ngồi trong góc tính tức khóc một mình Nhưng lúc đó em phải đến bên cạnh lau nước mắt cho mẹ Giữ dành mẹ như trẻ con Và nối cường Em sẽ khóc cùng mẹ Để làm vui dùng mẹ nỗi ấm ức trong lòng Ố cam đứng thật thò ở cửa Em nói ghẻ Ố cam mẹ mô Mày có lá túi không bà đi chưa Chưa về cô ơi Em thử vào nhẹ nhõm Người như vừa trút được Cánh nặng ngàn cân Em vào phòng Thay bộ đồ ngắn ra sân sau rửa mặt o càm tò mò lên tiếng hỏi em Cô Cô đi mô mà về trễ rửa Sẽ bị hứa ó nợ Phải nhờ người ta sửa Nên người về chầm đỏ chữ Trời ơi tôi lo mề tôi lá ghê mấy mà mề đi chứa về o cam đến ngồi trên bậc thềm Chống tay vào cầm và nói Không biết bà đi chùa mớ mà lấy về ghế Em làm ra vẻ sầm sỏi Chặt bà đi chùa từ hiểu Tôi nở xá lặng Gần trên lắng từ được lận Thế nét mặt o cam ngơ ngát Em biết có giải thích Ô cũng không hiểu nên em bỏ vào phòng học bài. Ocam lại lên tiếng hỏi em: cố khuyên, cố ăn cơm chửi hay là hay là đợi ba về? Thôi để chờ ba về rồi dọn luôn đi ó. Em lên giường nằm, gió hây hây lọt qua khung cửa, Thoảng hương cau ngọt ngào, người hơi thở làn da. Em lên nhìn đôi mắt trong đen và chiếc cằm vuông cương nghị Hải đó Bấm dáng người con trai đầu tiên Vương vấn tên em Có tiếng dép lẹp xẹp đi vào sân Mẹ ngoài đã về Em nghe mẹ ngoài Quăng cái món xuống phẳng Rồi lên tiếng hỏi Ở cám mố rồi Một táo một thấu nửa khầm Tạo dâm chứng coi Rồi mẹ quay về phía phòng em Con bảo khuyến mố rồi ha Em ngồi nhõm dậy Chạy nhanh ra mẹ về rồi hàm mẹ mẹ đi chùa múa mà về tội rửa mẹ lục trong túi ni lông nuôi ra một gói nướng ni bệnh xú xê bệnh mắng bệnh mừng tao bội về cho mí đó mẹ đi chùa mố rửa mẹ tạo đi chùa dạt thiên bên án cự à này phật chưa ni bên nợ làm lễ mà tao quên nhẫn Mãi đệnh hái dây chiêu tao mới sức nhờ mặt ảo đi. mấy mặt quá tội cũng không trễ lắm. Những đệnh chưa tội mới sống lệ lực. Tội quá! Đoạn xe bị không có. Tao phải đi bộ quảng xa. Mới đoạn được chiệt xịt lô. Miếng ngọ trứng tao nè. Sứng vô lên thảm chưa? Vố hầu. Xịt lô chẹm vố hầu. Tôi bỏ về đấy mà ăn đệnh hái trăm bạc luôn. cũng xá qua trời mề. Họ đạp cùng tội Xả chí mà xả Tạo đi hai chuyện sẽ biết có hái chục bạc Nè, mấy ăn cơm chưa? Nghĩ đến chuyện về trễ của mình Em hú hồn Mấy mà mẹ về sau em Không thôi thì phải biết Mấy ăn cơm chứ khuyến Em làm sao vẻ hiền lành chào đời mời mà Đời chí mà đời thì tao chỉ về là ăn trượt đi ăn sai bữa khó ăn lắm mà mí lại ổn ó như con đồ mà ló ăn uống tầm bộ đi cháu o cam bưng thầu nước lên mẹ hỏi o cam máu giòn cúng cho con khuyến ăn tao ăn cơm cháy trên chua rồi mẹ dầm chân xong mẹ vào phòng ngủ o cam bưng chén bát ra sân sữa em đi theo o nói, Của đi nghỉ cho thuê, rá xuống lâm chí tội tắm lắm, Tôi theo ó rá họng mát má, em giúp o cằm tráng lại chén bát, lòng chợt nhớ hải vô vơ, nhưng bên kia cầu ván nhà bác thú, sông nước vĩ im lìm, tối này hải không ra đi, em buồn chùm nóng nảy đi ra đi vào. Sút buổi trưa em không ngủ được Chưa đã gần 3 giờ rưỡi rồi Chắc hải đang đợi em Từ tối qua đến giờ Em suy nghĩ mãi Em thấy mình ẩu ghê Ai lại khi không đi hẹn hò với con trai bao giờ Chờ không biết tính sao Chẳng biết hải có khinh em không Hải có chê em không giận dĩ như gái Sài Gòn không Em nghe nói người gái Sài Gòn bạo lắm Con nhà tử tế Mà vững thả như mặc váy nhún Trên đầu gối Đi ngoài đường phố như thường Eo ơi Mấy nghĩ mà em đã rưng mình Nghe ngột nhạc ở ấu chân Em thì nguồn đời vững chiếc áo dài trắng Và thỉnh thoảng có đi dự tiệc ở đâu Là em mặc áo màu nhạt Hoặc hòa thực nhỏ Tính em không thích mặc áo hoa hoa rực rỡ nữa đó Em đến ngồi bên sông cửa, Nhìn thơ thử ra cửa, Trời còn hành nắng, nhưng Bình gió mát đã soạt sao trên những hàng câu. Mẹ ngoài đang ngồi nói chuyện với dì lục vừa dưới quê lên, Dì lục cứ tán tụng mẹ hoài. Cha bạc vương vợi cấu ở vương bề thiệt tốt, Có nghe nội hoài, Chứ mời trồ, Bạc ở đấy ngón làm gì đợt, Để túi nội ó cam bẹ vai chạy Luộc cho gì ăn thử lũ. Ó cam ra bể cửa thường Múa cả túi rồi mà mẹ. Ừ, táo quên mực. Cháu cũng được khuyên ra ruộng hãy mà vai chạy bập Sao nữa ó cầm về Luộc cho gì lục ăn nghỉ? Không thể từ chối được. Em đứng lên. Thôi trốn hải không được rồi. Em mà bước ra vườn chắc thứ nào hải cũng thấy em bước vào trong thay áo phim hồng mẹ nhìn theo em và nói thấy ảo làm chí chậu bụi bặm ngoài á chợ có trí mà gì em buồn cười khi nghĩ đến chữ bụi bặm mẹ vừa dùng mẹ nào có biết bụi bặm của mẹ bữa nay là hải em lười cười lựa những trái bách ngon thì hải đã đứng sau lưng em từ bao giờ Mẹ Quyên. Anh Anh Hải làm gì vậy? Khuyên Khuyên Và mẹ Mẹ sẽ Khuyên ra hại bắp Như vậy Như vậy có nghĩa là Khuyên ra đây Là vì mẹ ra Kêu ra cho bắp không phải là Là ra đây gặp tôi hả? Khuyên Sao mà khuyên ác quá vậy? Ờ, ờ khuyên khuyên không định nổi rửa khuyên khuyên định nổi là khuyên sẽ hại bập sặn là sặn là khuyên khuyên sa để, để để để gặp ánh nữa anh nói vậy bây giờ tôi xin lỗi khuyên nha tại anh nhiều lần khuyên Chứ anh đâu có lỗi mà tôi nói thiệt nè khuyên khuyên tôi đẹp tôi thiệt hả dạ Và khuyên định giá thì tôi mẹ sai nhưng mà dẫu sao thì tôi cũng cũng được xin lỗi khuyên bởi vì đã lỡ nói là khuyên án nhưng mà thật sự ra đó, khuyên dịu hiền giống như một dòng dòng suối trong vậy đó hãy lại bắt đầu tán em thấy dị quá em ôm lấy trái bắp đứng lên và nói thôi khuyên vô kẻ mẹ trống nghĩ Vô trong đó đưa bắp rồi, rồi tôi, tôi đợi khuyên ngoài nè Dạ Em già thật mau rồi chạy bay vào nhà Em để bắp vào chiếc giỏ treo trong bếp Rồi nói với mẹ Mẹ ơi chậu hại bập rồi Mẹ con sái chứ nữa không Mẹ vừa dài trầu vừa nói Thôi Cháu đi lo bài vợ đi Mẹ Cháu ra sông chơi cho mạt nhé mẹ Ừ Đành phải gặp Hải cho rồi Em mà trốn Anh chàng dám bước đại vào nhà lắm Còn như Mai thường nói Mỗi lần tán ai Tụi con trai uống thuốc liều lắm Hải mà liều mạng vào nhà Thì Em cũng khổ với mẹ Chứ chẳng chờ Cành huynh linh linh Màu tím nhạt Thật dễ thương Huyên ngươi đang nghĩ gì ạ Dạ và già khôn anh Buổi chiều xuống thật chậm Hương cao thoảng hư gió Và hòa bắp tung bay trong nắng chiều nhẹ trên dòng nước chảy về xuôi Hãy nhìn nhỏ như thì thầm bên tay em ừ, Để giọng để cho khuyên nghe cái bài thơ này nha Lâu quá không về chơi tôn dĩ Nhìn hàng hàng cao nắng mới lên, buồn ai mát quá, xanh như ngọc, lá trúc chim đen, mặt chữ đèn, gió theo canh gió, mây đường mây, vùng đất buồn thiêu hoa bắp lai, tình ai đậu bến xin chân đó, có cho chân về kịp tối nay, mưa khách đường xa, khách đường xa. Áo em trắng quá, nhìn không ra Ở đây sương khối mờ nhân ảnh Ai biết tình ai có đậm đà Hãy vững đứng sau lưng em Hơi thở của anh vươn nhẹ những sợi tóc mềm trên gáy Làm cho em bồi hồi xúc động Khuyên đang... đang suy nghĩ gì vậy? Ờ... Khuyên... đang nghĩ đến những lời thứ anh vừa ngâm. Huy, Huyên cũng thịt thứ hai mặt tự lắm Trong số những uh, thi sĩ tiền chiến đó Thì uh, Huyên thích là quay nhất Huyên không hạng thịt ái hoàn toàn Mà Huyên chỉ thích những bài thơ hay Trong số những bài thơ của họ thôi Mềm điện của Tệ Hánh Bài thơ tự nhật của Tế Tế Cá Hạt Tiện thu của Lứu Trọng Lứ Cùng như bài Đấy thôn Vì Già của Hàng Mặt Tự mà mà anh vừa ngấm đỏ tế ừ, khuyên khuyên có thể nghe một bài thơ mà mà khuyên thích nhất cho cho tôi nghe được không khuyên khuyên không biết ngấm thơ nữa và lại khuyên khuyên không thuộc bài mượt bài bài thơ nữa hết bảo khuyên bảo khuyên ơi chết chết người khuyên tiêm thôi thôi, khuyên khuyên khuyên khuyên phố đã hủy Ừ, bảo, bảo Quyên, thôi, thôi thôi để để để khuyến vô kẹo kẹo kẹo mê khuyến thị chứ à, bảo khuyên vậy chiều mai mình mình gặp lại nhau ở đây nha không không không không không không, không biết là chiều mai không có bận việc không nữa nên nên nên khuyên không giảm nữa chiều mai tôi sẽ sẽ đợi khuyên ở đây nếu mà không bận thì khuyên ra cái chỗ tôi chỗ này chắc tôi gặp nha nhưng mà nếu nếu không thấy khuyên ra thì Anh đừng vô nhà khuyên mà mẹ khuyên lá khuyên nha à, khuyên an tâm đi, tôi, tôi nhớ mà Bảo khuyên ơi, bảo khuyên mấy mũ rồi Chí rửa mẹ Mẹ ngoài nhớ mày nhìn xa rượu bắp Em hoảng vía Không biết Khải đã về chưa Hay còn đứng đó nhìn theo em Mẹ mà thấy được thì chết Nhưng mắt mẹ đã già Trời trời lại nhá nhìn Cho nên mẹ không thấy gì cả Mẹ lên tiếng nói với em Không bị con cam đi mô mà, mà mà mà mà thẳng co ó ngọn chậu đi vó gào nậu cơm dưng mề một chút Em phủi hai bàn tay vào nhau Ó cam đi bố đồ ăn chưa ó chứa về Rồi rồi mình ăn cơm với chí mề Chắc nọ cũng gần về chưa chậu cứ chuồng lửa bạc cơm lên cho mề em vừa đồng gạo vào thì o cam đã về o đi tè tè vào sân miệng là chí chúa cả dẹt quả tôm dẹt quả ba ơi o bên một rổ nào cá nào tôm bê bên ảnh nước bề ngoài từ trong bước ra có đi mỹ đi, đi mô mà mà mà, mà lấu bố hầu sữa o cam đưa tay lên trán quệt bồ hôi và nói và cả ghê chiêu quả tại đời, rồi o tiếp tục đi mua, còn mua con cả ngư ni 200 đi bà, Có không, mở tôm ni nữa, Nhiều rửa ma mà ma ma ma chỉ có 85 lăm đồng thôi, ừ sẽ đó, thôi mau đi làm cả rồi luộc đi, nhà con bệnh trạng, mi sao sống hại sao muộn vô chạy cho con bảo khuyên của bệnh trạng ăn thịt mọn ni lậm, mười Mẹ tỉnh răng mà đụng ủi chậu ghê Con mở tôm đi Chưa làm chí là ba Thôi khó tàu hết đi Sẵn mai nổ xôi ăn Mẹ ngoài già rồi Mẹ ít khi làm bếp Nhưng tính toán thiệt là hay Em nghe nói ngày xưa ông ngoài là quan lớn Tại triều nhà ngang cửa dọc Cho nên một mình mẹ Nhiều khiển tất cả những công việc trong nhà Mẹ ngoại bảo ông ngoại mất lâu rồi Nhưng mồ chôn đâu thì em không biết Và chưa một lần nào em nghe mẹ nhắc đến việc đi viếng mồ ông Cả việc kỵ vỗ trong nhà nữa Mọi năm mẹ làm kỵ hai lần cho ông cố bà cố Tức là ba mẹ của mẹ Nhưng tuyệt nhiên mẹ không hề làm kỵ cho ông ngoại Em cũng chẳng biết tại sao nữa Em định mang ra gạo Ra ngoài ao để vo Nhưng mẹ cản lại Thôi, miếng để đỏ cho ô cam Chậu đi nghỉ cho khỏe đi Buổi tối em ăn một bữa cơm ngon lành Có bánh tráng cuốn rau muống chẻ Và cá ngựa luộc Chánh mắm mềm mẹ làm tuyệt ngon Trời về khuya Gió từ mặt sông đưa lên mát rồi Em đứng tựa bên gốc cầu mơ màng nhìn khung trời bát nhát vu sao xa xa tiếng đàn guitar từ vừa nhà bác tướng vòng sang như dắt em mơ màng và giọng hát của Hải lừng lừng du hồn em vào mộng những buổi chiều vườn cau im bóng lá em tự nhủ lòng vui đừng ra gặp Hải nữa nhưng rồi em vẫn ra. Như có một ma lực Một lôi cuốn huyền bí nào Từ dáng giúp hương yêu kia Từ mái tóc bồng bền Từ mắt cười ròn rã Từ lời nói êm ấm dịu dàng Mẹ ngoại vẫn chưa hay biết Chuyện hãy làm quen với em Và đã chấp nhận mình bóng Người con trai đó đi vào đời em Như một bóng mát dịu hiền Nếu mẹ ngoại biết được Em chưa dám nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Chắc là mẹ trợn mắt, mẹ phồng má, mẹ kêu trời than đất, rồi mẹ khóc. Em thương mẹ, em chiều mẹ, nhưng không biết em có đủ can đảm để nghe lời mẹ để mà xa lánh hải không? Cảm tình của em đối với hải càng ngày càng sâu đậm. Như những sợi dây trầu quấn quít thân cao Bên trời mọc rễ Trong hồn, trong trí hãy chưa nói gì với em cả Nhưng cử chỉ ấy Ánh mắt ấy Đã nói với em thật nhiều Em thầm mong như vậy Khoan nói gì với em hết hại ơi. Em còn nhỏ quá Thì sự nhân cản của mẹ ngoại càng mãnh liệt hơn Chờ em lấy chút nữa Chờ anh lớn hơn chút nữa Chờ em đủ nghị lực Chống lại mọi thành kiến Đang ăn sâu vào đầu óc mẹ Nó là rễ của cây đa, Lại cổ thụ sống lâu năm Nên rễ của nó cũng gian mắc Chẳng chịt khó gỡ cho rối Em sợ lắm Hải ơi Nói rồi mẹ còn sai em đi Đăng báo từ gì châu Nhưng em còn trần chừ mãi Tại sao đối với mẹ lấy chồng là tội lỗi gì? Bảo khuyên ơi, mẹ vừa ngủ chưa dậy liền vén màn gọi em. Bảo khuyên, dạ, chiều ní mới có rảnh không? Dạ rảnh, mẹ mẹ xả dĩ rửa, cháu đi vô nhà bà Tả lạy ngồi cho mẹ được không? Mẹ hụt chót đó giờ dạ, dạ được Mẹ, mẹ ở nhà nghỉ cho khỏe để để cháu đi cho Này, mấy con nhỡ bà tả không? Dạ nhỡ nha Bà tạ ở gần tình tấm chợ mố Ừ, đi mái mà về kẹo tuổi nghe cháu Em vào phòng mặc chiếc áo dài Mẹ lên tiếng nói Đừng đi xe đạp chậu Đi xa mề ngày lắm giá đoạn xe đuổi mà đi chặt tăng hơn Dạ yeah. Em lấy chiếc nón trên mắt tủ Thay sợi quay mới rồi bước ra vườn Bảo quên Bảo quên Hải đã đứng ngay trước cổng nhà em Bảo quên đi đâu vậy Em đội nón lên đầu Như như mái tóc Dạ khuyến khuyến vô thành nội nó cũng truyền cho mẹ anh anh đừng đấy lâm chiến rửa anh đợi vài Không thấy khuyên ra cho nên từ nãy tới giờ anh cứ thơ thẩn ở ngoài trường thấy bóng của khuyên đi ra trước cổng cho nên anh chạy đây anh đón khuyên luôn ừ, dạ thôi khuyến khuyến chào anh khuyến đi cậu chiến thôi anh đi bằng gì à khuyến đi xe điện Quyên định đi bằng xe đạp mà mẹ không cho mẹ sợ. Đúng rồi mẹ sợ là phải rồi. Từ đây chỗ đó xe nhiều lắm, nè. Mà nếu mà quyên đi xe bớt mất Mắc... mất thời giờ lắm. Tôi để anh lấy honda anh... anh chở quyên đi nha. Đừng đừng đừng đừng anh hại để để để để quyên đi xe đuổi được rồi. Để anh chở quyên đi mà. Thôi anh để quyên đoạn xe đuổi thì. Hãy không nói nữa Anh biết là em mắc cỡ Không dám để anh chở đâu Dù này Mỹ cũng vô ích Hãy nhìn về phía đường ra Thuận An và nói Ờm Được rồi Để đến đón xe cho, cho Khuyên nha Dạ à, Khuyên vô thành nội mà ở trận nào Dạ ở gần tình Tấn. Có hai bà chiếc xe chạy lên Nhưng đông người quá Sau cùng, Hải đón được một chiếc tư đối rồng anh, tao khuyên đây nha, ăn, ăn về nha Dạ Phải đi đến hai chuyến xe mới đến nhà bà tá May mà có bà ở nhà Bà gặp em và nói bảo khuyên đi hộp hồi cho mẹ ngoài phải không? Dạ Mẹ bữa ní mẹ làm chí mà không quá chơi rửa Dạ mẹ con giàu ní không được khỏe Ngồi chơi con Dạ Em khép đếp ngồi xuống phản Bà tá đi vào buồn trong Mang ra một gói giấy và nói Đấy Tiên ba đã gọp sống cho mề đấy Con điểm lại coi Tất cả là sẫu chục nghìn. Em đỡ gói giấy trên tay bà Dạ đệ Đệ đệ con coi lại Bà tá sai chị giúp việc rớt nước người em Nhưng em đứng vậy. Dạ thôi Bà cho con về kẹo tuổi Bà tá lấy món đưa cho em Ừ Thôi con về hỉ Này Máng tiền cận thân nghe con Bữa đi ăn cựp ăn bọc dường lắm nữa Dạ Và... Em đi bộ lửng thững ra đường cái Đón xe cầu kho Chờ có tiếng gọi Bảo cơn, bảo cơn. Ủa anh Anh Hải anh ngồi đợi khuyên hồi nãy tới giờ ờ, ờ, rắn anh biệt khuyên khuyên sập độ quá đấy rửa ừ, anh thấy khuyên từ trên sẽ bước xuống và đi vô cái cái nhà có cái cửa xanh xanh cho nên anh ngồi đây anh chờ khuyên ừ, anh anh đi theo khuyên làm trí rửa <cười> khuyên nghĩ coi khuyên đi rồi anh ở nhà làm gì đâu cũng biết làm gì nghe nói khuyên đi vô tận tâm Cho nên anh xe xe anh chạy đi theo Mai ra Mai ra còn gặp lại Khuyên Anh Anh gặp Khuyến lâm chí rửa Khuyên Khuyên phải hỏi mới hiểu được anh sao Em rung cả người Mỗi lần như Hải nói lên lời tha thiết vậy Em thường bối rối đến lạ kì Tính em vẫn chưa dứt bỏ được thẹn thùng Dù em đã quen Hải khá lâu ừ, Mình đi dấu tận tâm cho em chụp cho Khuyên Giờ còn sớm mà Một chút thôi nha Không còn phải đi về Kẹo mề khuyến lo Con đường đất nóng Ứng mù mù đôi gót chân vui Hãy dựng xe ngay dưới góc ba Ngay đầu cầu Mình đi trong kia Đã một dòng đi Em lại dạ Em chối từ không nổi trước những lời đề nghị của Hải Lần đầu tiên hãy nâng nhẹ những ngón tay em dù lên những bậc cấp dẫn lên cầu chiếc cầu xi măng trắng bất ngang hồ sen im vắng lác đác những chiếc lá vàng rơi bàn tay em run nhẹ hãy nhìn em và nói bảo quân dạ ừ, bảo quân sợ gì à dạ uh, khuyên khuyên sợ cái <cười> món sao mà cái tay run dữ vậy nè tài tài anh hại nắm nắm tay khuyên anh ừ, khuyên ơi n dạ đi nhìn kìa xem xem tàn hết rồi ha dạ tay mùa hè hết nỗi rồi má ngày vui thì ban trời nó cũng qua mau... đúng không khuyên em chẳng biết hải muốn nói gì nhưng em vẫn gật đầu em đứng cạnh hải và hỏi rắn từ nhí anh buông rửa, hãy quay lại, anh nắm lấy tay em, lần này thì chính bàn tay hải đang rung lên. bảo quên. Anh, anh, sẽ... anh sẽ đi đi Sài Gòn trở lại rồi. Anh, anh có chuyện quan trọng muốn muốn nói với em. Dạ, anh, Quyên. anh, à... À... anh, anh. À... Anh yêu Quyên Anh Anh Anh muốn đi tới Nguồn nhân với em đã đoán trước Những lời Hải vừa nói ra Nhưng em vẫn rung Anh Anh Hải uh, uh, Quyên Quyên con Quyên con nhỏ của anh ạ Cái đó đâu có gì đâu có Quan trọng Anh chỉ cần Anh chỉ cần khuyên hứa anh một lời Rồi Anh đợi bao nhiêu năm Cũng được hết Quyên hứa với anh đi khuyên anh vô Sài Gòn hơn một tháng thôi rồi anh sẽ quay cho ra đây ăn tết ngoài này anh anh sẽ đưa mẹ anh ra ngoài này luôn rồi anh sẽ thưa với mẹ mẹ qua bên nhà khuyên thư chuyện lại với lại mẹ ngoại nghe nhắc đến mẹ ngoại em vừa sực tỉnh cơn mưa chết chết không không được luôn mẹ mẹ khuyên lá chứ la có cái gì đâu mà la, không có cái gì mà mà khuyên sợ mẹ la hết trơn đó, mình mình thương yêu nhau trong sạch thì tình mà mẹ mẹ khuyên trưởng lắm mẹ không hiểu như mình bị nuố, mẹ mẹ có chướng đó thì mẹ cũng phải biết là nhưng bây giờ đã lớn rồi không sớm thì muộn nhưng cũng phải, phải có chồng chứ em nói với hải là về không bao giờ muốn em có chồng cả nhưng chuyện vô lý quá làm sao hải tin em được em lại chẳng có lý do để giải thích em sợ hải hiểu lầm em em sợ hải nghĩ rằng em không thật lòng yêu hải hải dịu dàng vén những sợi tóc vuốt trên trán em và nói em hứa rằng và và hứa với anh nè, hứa là em cũng sẽ yêu anh giống như giống như là anh yêu em vậy đó. Dạ, khuyên nhớ là sẽ sống bên anh suốt đời nha. Dạ, khuyên nhớ là là chờ đợi anh nha. ngày em ra trường mình mình sẽ làm đám cưới mà khuyên. Dạ, khuyên ơi, em em dịu dàng như một dòng suối mát chứ Anh hãy đi khiên chờ anh được không? anh hài, thiếu khuyên này anh anh khuyên nói về việc khuyên bà khuyên không được khuyên sợ... anh anh muốn là mình phải chính thức nói ra cái tình yêu của mình, kết ra là một cái lễ hỏi anh muốn mẹ của khuyên đó chấp nhận anh anh muốn đàng hoàng qua bên nhà khuyên để thăm khuyên anh muốn Đàng hoàng nhiều Khuyên đi dạo Trong cái giường cao xanh Của của mình mà Mà không sợ ai dọc nó này Pháp Khuyên Anh tính vậy nha, Khuyên Coi có được không nha cách nay đó Anh đưa mẹ về quế, Rồi Sang thăm mẹ của Khuyên Rồi anh sẽ Sinh một cái Lễ dạm Để Để kết chặt tình thân giữa hai gia đình Rồi khi mà hè tới đó mình sẽ sẽ làm đám hỏi anh chịu không em nghe hãy tính toán điều đó thật thông suốt và rất hợp với ý muốn của em nhưng còn mẹ ngoại trời ơi mẹ đâu có muốn em lấy chồng hãy nhìn em chờ đợi câu trả lời của em anh nghĩ sao trả lời anh đi mà hoàng hôn đã xuống Rất nhiều thoảng nhẹ Trên mặt hồ gần sóng lăng tăng Xoải sát những ngọn lá sen úa như nhu Trôi nổi giữa đám bèo tai chuột Này đã nở tràn lan Em lên tuyến dục hải Thôi mình Mình về đi anh Trời tội rồi Nhưng mà Quyên chưa trả lời anh mà Dạ Dạ, dạ thầy anh tỉnh rửa cũng được quên, Anh Anh thật là mình Nè Quyên nhớ nha nguyễn Nguyễn làm anh mừng hột nha. Em gật đầu, hãy nhìn về chiếc mài câu cổ kính cuối cầu và lên tiếng nói. Ừ, ổn quá, ngài thể quá. Nếu không mình chưa trong đó ngồi chơi thì nó mát lắm. À, thôi bây giờ mình mình mình xá cho khuyên đoạn sẽ anh nghỉ. À, giờ này hết xe chạy rồi, để anh, anh đưa khuyên về luôn. Em không chịu, em từ chối, hãy không ép. Anh chậm rãi, dắt chiếc xe Honda, đi theo em. Chờ hoài không thấy xe, trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn hai bên đường bật sáng, làm cho em càng lo ngại thêm. Hãy nhìn gói giấy trong tay em và đêm tiếng hỏi. Mình, em mua gì ạ? Đưa cho em cầm cho. Túi mí là túi hộ hồi của mẹ đó. Trời vậy mà Quen dám cầm tiền đi một mình hả? càng số tiền lớn trong tay như vậy mà dám đi xem bớt không có đội đâu thôi lần này đó anh bắt buộc nhất định khuyên phải để trở về mới được những mà buộc không thương anh hả khuyên khuyên không không không, không nghĩ tới chuyện mà anh, anh anh đang lo cho cho khuyên sao nếu có những mà khuyên khuyên khuyên sợ sợ cái gì khuyên để trở về đi được rồi nhưng nhưng anh phải phải để khuyên xá xá nhà nghỉ được được huynh nè lên xe ngồi yên đi nè nhớ cầm cái gối tiền cho chặt chặt nha rồi bây giờ mình đi dạ nhiều ngày qua rồi mà mẹ vẫn chưa quên được chuyện gì bảo châu đêm đêm sau tấm gỗ mỏng nên chia hai buồn em nghe mẹ trở mình thao thức mẹ thở dài rồi mẹ ngồi dậy đi ra đi vào Có khi mẹ còn mở thêm cửa dẫn ra vườn nữa Chắc mẹ đang suy nghĩ lùng lắm Mẹ đã đặt tự ái của mình lên hạnh phúc của con cái Mẹ ích kỷ Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ Nên một khi thành kiến khắc khe của mẹ bị ai chống đối Mẹ tìm mọi cách để làm lưu đứng người ta Dù kẻ đó là người ruột thịt của mẹ Dù người đó là dì Bảo Châu Và sắp sửa kẻ đó là em nữa Mẹ ngoài ăn xong Buông đũa đứng dậy và nói <cười> Bảo khuyên đi Mẹ đã gửi thứ cho nhà bảo chưa Người cái trí mê Mẹ nói giọng gây gắt Trời đất tông nhặt mí hoài rắn mí như đứa sữa Người thư nhà bảo đắng từ con bảo châu nghe chưa Thiệt đúng là dì chậu mi một lòng một già mà. Em cười vút dần mẹ. Thôi mẹ ơi, đắng chí bà dì rửa. Người ta có con gãi muộn gạ chông không được. Mẹ có con gãi mợi lậy chông là điều hạnh diện. Đắng đạo như rửa người ta tưởng là mẹ. Em nấn đặt. Xúc chút nữa thì em bảo là mẹ duyên. Mẹ mà nghe được thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận. Chẳng khác gì em chứa thịt dầu vào lửa. Nhưng mà mẹ vẫn tức giận và la lớn. Người ta tưởng tạo là chi? Mẹ muộn nội người ta tưởng tạo là chi? Thiệt mỹ càng lượng càng cại lôi tạo. máy một á, mẹ đi theo con Bảo Châu lại trông luôn đi. Thiệt tạo tao tao thiệt muộn nội rồi. Thế mẹ vô lý quá, em cố nói cho mẹ hiểu trường hợp của dì Bảo Châu. Mẹ mẹ nói rửa là mẹ quên rồi Giàu gì cháu còn ở đây Mẹ cứ ngắn cẩm gì hoài Thì gì phải tìm lỗi thoát chứ Theo cháu nghĩ là Dì tù gió kể thối như rửa Rồi về tà lội với mẹ Còn hơn là sớm tẹp mẹ trước Rồi mẹ mà ngắn cẩm nữa Thì có khổ cho gì không Mẹ vứt cái tầm xỉa răng xuống đất Mẹ bịch hai tay lại Và nói Thôi thôi Tao không thêm nghe mới nội nữa Đồ con mịt Hị mùa chứa sạch mà mà, mà bay đặt dậy khôn Ừ Ở đỏ mà coi về em tái chậu mặt lên mà nhìn mỹ bình tượng có cháu là hạnh phúc tê Mẹ ngoại lên cơn chướng Mẹ vào phòng nằm trở qua trở lại Thở ngắn thở dài Em đến bàn rót nước uống Lòng thầm lo ngại Hãy ơi Mẹ chướng như vậy Thì khuyên làm sao đoán được tương lai tình yêu Của chúng mình hả hải buổi trưa trời xe lạnh Làm em ngủ gật Làm em ngủ thiệt ngon Có tiếng o càm trẻ củi sâu sân Có tiếng một vật gì vỡ Làm em giật mình thức giấc Mẹ ở nhà trên hỏi vọng xuống Chí rửa cam Mẹ cái chí rơi rửa Thứ ba khốn Thánh cụ rực đụng mị miệng mỏi thôi chẳng có chí bố Làm ăn cần thân một chút Tao thị mới vùng về quá Em ngồi dậy chải lại mái tóc rồi ra rửa mặt Em trở vào phòng định lấy thời khóa biểu xem ngày mai có bài gì Chợt em nghe loán thoáng Mẹ hỏi bằng một giọng không mấy tử tế Tôi muốn hỏi ai Em hoảng hồn thì nghe tiếng hải đáp nhỏ nhỏ à, Dạ bà Cháu muốn, muốn Hỏi cô Bảo Quyên Câu hỏi thấm nọ có truyền chí không Cứ nói với tôi rồi tôi dặn lại cho à, Dạ Dạ tôi bà Cháu chấm gặp cô Bảo Quyên à, Có chút chuyện riêng Chuyện riêng Mẹ im lặng Ở nhà ngoài Tim em muốn ngừng đập Trời ơi Em thầm khẩn trời Xui sao cho bề đừng nói câu nào Là mất lòng của Hải Hình như không khí khó thở lắm Em lại nghe Hải hỏi nhỏ Dạ tụi bà Chắc là cô bảo khuyên đều giống nha bà Vặn ngô mà vặn Cậu ngôi đỏ đi Để tôi cứu nọ ra Rồi mẹ gọi em mang một giọng thật chua Quyết ơi Có, có câu mố muốn hỏi thắm mi Có câu mố muốn mở chuyên về mí tê Em vến màn bước ra đôi chân run đến sức quỵ xuống Em bắt gặp ánh mắt Sắc như dao của mẹ Quét lên người em Em cầu cho mẹ la em một tiếng Nhưng mẹ vẫn im lặng Cái im lặng quá rượu người Hải thì như không để ý đến cử chỉ khó chịu của mẹ. Anh nhìn em và gọi nhỏ. Quân. Trời ơi, răng anh ráng rửa, răng anh giảm quá đi tình quý. Trời ơi, quân, quân sợ mẹ khốn quá. Khuyên... ngồi xuống đây thế hả? Em không dám ngồi, em vẫn đứng xa hải một khoảng cách ấu ghế nấy, cô anh không nhỡ mời khuyên dặn anh hà. Bất đắc dĩ thì anh đã qua tiền khuyên rồi, chứ anh đâu có muốn khuyên bị la đâu. Trưa nay anh có tới trường đón khuyên mà, nhưng không gặp khuyên. Khí sạn khuyên nghĩ giờ xấu cho nên về sợ ấm. Thôi khuyên ngồi xuống đây đi mà, bây giờ anh lỡ qua tiền khuyên rồi. Mẹ của Quyên cũng, cũng thấy anh rồi Cứ bình tĩnh lại đi Không có sao đâu mà sợ này, Đừng có sợ nữa Ngồi xuống đây Anh nói này cho nghe Em đang ừ. ngồi xuống cạnh hải Được rồi ừ. anh nổi đi à, Quyên Sáng mai Anh đi Sài Gòn sớm Ủa Rắn ngồi con nắm nghe mửa lận Ừ. Đầu tiên thì anh định đi bằng máy bay Nhưng mà ngày mai có người bạn anh làm phi công vô Sài Gòn công tác Nó rủ anh thôi sẵn đi luôn Khuyên biết không? Với máy bay lúc này mắc lắm Cho nên anh quyết định đi bằng phương tiện quân sự Đỡ được đồng nào hay đồng đó Giả lại anh cũng nóng lòng muốn gặp mẹ Để để nói cái chuyện của mình càng sớm càng tốt Dù Dựa... là ngái anh biết rồi hả ờ, mà mà quên có buồn không? có. À, tết anh về trở lại mà. Thì người mẹ anh cũng cũng về quê để làm tết. Anh anh sẽ đưa mẹ qua qua thăm mẹ nha Im cúi mặt không trả lời buồn như lửng buồn trời ơi. Mẹ chứa rứa chắc là mẹ không chịu tết mẹ của anh Hải đâu. Hải nhìn sát vào mặt em. Và lại nói tết. Ờ, quên. Ngồi đây... Cũng... Cũng khó nói chuyện quá. anh về nha. Kẻo... Lâu đó. Mẹ lại la em. Tối nay... Cho gặp em nha. Tụi nay... Tụi... Tụi nay... Tụi có lần nữa thôi mà quên. Rồi mười một tới tết anh mới anh mới quay trở ra đây đó được rồi khuyên sẽ cũ gắng ra gặp anh tự nhiên nhỉ về anh sẽ đợi khuyên ở cái cái quán kem mà ở ở sát bờ sông nha được rồi khuyên sẽ cũ gắng à, được rồi anh đi về nha anh cho cho anh gửi lời chào mẹ anh đi mình ra cửa Em dĩ nhiên là không dám đứng dậy tiễn đưa rồi Em cuốn nhìn lên mặt bàn Chữ BK viết bằng nước đá Phá dần theo hơi nước bay đi Tình yêu đầu đời giữa em và Hải Rồi có ngọt ngào như vậy không? tiếng dép lẹp xẹp của vệ ngoại Từ nhà sau bước lên Rắn không thụ thị thêm một chút nữa đi Về chí mà về sợm rửa Về chí mà về máu rửa Rồi mẹ xách chiếc chổi Dựng bên góc nhà Quét sành sách xuống đất Em nhăn mặt và nói Mẹ Mẹ làm chí mà tội chậu rửa nơ Mẹ vứt chổi cái rầm Mẹ đến ngồi chống gối lên phản gỗ Đẹp mặt quả đi bảo khuyên ơi Thiệt là tao không nơ Em bình tĩnh trở lại chí múa mà nề la người ta là con nhà định đẳng Con nhà đàng hoàng nè nề đập tay xuống phản tao biết rồi tao biết quả rõ cái thằng nữ rồi hạng là em có lục chậu ba thủng Con nhà dâu trong sài gòn mở ra nhưng mà kề nọ chứ dâu thì nọ ăn lễ sáng thì nọ hưởng lễ cơ chí mà nọ sáng đi mà mà mình mới là quyện ruột chậu tao Mẹ, anh ấy là bàn của chậu mà mẹ Trời đất ơi, ngõ xuống mà coi Con gại đi làm bàn với con trai Em không còn biết nói sao nữa Mẹ ngoài xưa quá là xưa Em đứng dậy, dọn bước sau sau Nhưng mẹ đã chỉ tay vào phản Và lên tiếng nói Ngồi đây, mới ngồi đấy đã Mẹ có chuyện nói mẹ nghe Em miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bên mẹ. Mẹ nói chi nội mau lên để cháu con phải học bài. Rắn khi hồi mới không ngủ thanh đỏ đi, hay là tụi mi nọ nọ, nọ nọ nó có mí dịch bay và nhịt thở. Mấy ông cho nọ môi tự tủ tự khuya, tụ sản tự chiêu. Mẹ, mẹ nói chi là ghê. Mẹ đập nhẹ vào vai em Và lên tiếng nói Mẹ khuyên Mẹ nói cho chậu nghe đấy nè Đừng có dài dột dưới rửa nữa Dài dột chí mẹ Đôi mắt mẹ lại long lên Đừng có giáo thuyệt với thằng Thằng chậu ba tuổi nữa Đằng ông con trai dáng mánh lừa lọc lẫm Mình nên tránh trượt đi thường Mẹ đang ống hay đàn ba Cũng có kẻ tuột như xấu cho mẹ Mẹ đừng nghĩ rửa mà tội cho ánh hại Trời ơi rửa là mí hứa quả rồi Mẹ đến thằng đỏ Mẹ kêu nọ bằng ánh rồi rồi Rồi biết chồng lại táo phải khốn khốn Em tức quá Em hòa lên khóc chồng chồng mẹ khi mô mà mẹ nổi rửa Mẹ ác lắm Nè, mẹ không thương chậu Nè, mẹ không thương gì cháu mô mỹ đừng nhặt tụi cái con trư trong đó nữa Tao đã nội là tao tư nọ Có chừng tao tư mỹ luôn nữa là điều đó mà tật trước nước mắt em ràng rùa đôi má Em chạy vào phòng Tối hôm đó Em bỏ cơm Dù mẹ gọi khuyên ơi khuyên hỡi Mẹ ăn xong để đi nằm sau khi dặn Ocam. Ocam đi. Nhớ cực đồ ăn trong củi cho con khuyên. sĩ nữa nó có rá mới rạng dụ cho nó ăn cơm. Thì nó ốm quả mà tao bực bực rức. Em thầm nghĩ, mẹ thật thương con cháu mà không biết cách. Giá mẹ nghĩ đến hạnh phúc của dì Châu của em mà rộng lượng đôi chút, có phải là vui vẻ cả nhà không? Mẹ chướng ghê suy đi nghĩ lại Em chỉ biết kết luận bằng ba chữ Mẹ chướng ghê Em nhìn đâm đâm lên đỉnh mùng Gió thoảng hơi lạnh bên khuân Chợt em nghe tiếng đàn guitar của anh Hải Bài biệt ly Buồn say sức làm sao Em chợt ngồi bực dậy Hải đang nhắc nhở em lời hẹn hồi chiều Em thấy thương Hải ghê Dù mề ngoài có cấm đoán Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Em cũng nhất quyết ra gặp Hải như bây giờ Em đi ra sân Chờ có tiếng o cam gọi Cô khuyên Cô khuyên ăn cơm hỷ tôi dọn hỷ được đầu cho O yên Tâm. "Ừ, có cự dọn sẵn đi. Tôi ra đây một chút rồi, Vũ Vũ ăn nghỉ." O Cam nhìn em nghi ngờ. "Thiệp chết cô khuyên, máu vô ăn thiệt nghe." Em vừa đi vừa cười và nói. "O nhi nói là, ăn mà con thiệt bị dượn, tới vô đi nha." O Cam được dịp kỹ lễ. Tại ba điệu túi nổi lâm rắn cho cô Đừng bỏ cơm bữa mi Bà sợ cô đau Sợ o cam còn cả kia về cổng nữa Em chạy nhanh và nói Túi ăn mà ó cơm O, o, o giòn cơm đi Bố dáng hải Với cây đàn guitar lờ mờ dưới ánh sao Trời đêm nay nhiều mây quá Tôi lần tiếng gọi nhỏ thầy bảo minh sao mà em lâu quá vậy nãy giờ anh anh lo quá anh anh sợ mẹ cũng cho khuyên ra N anh hài em chỉ nói được có bấy người thôi rồi đứng bên khóm tre cao đùa gió sạc xào hải lúc này bước đến gần em và lên tiếng nói bảo mình mình sắp sửa chia tay rồi nghĩ tới một ngày mà không không được gặp mà khuyên anh buồn buồn tới chết luôn á. anh hải, nếu mà xá anh khuyên khuyên cũng buồn lắm. hãy dựng đàn dưới gốc tre, rồi anh vuốt tấp em và nói, tôi ráng ráng đi khuyên, tới tết, tết mình mình sẽ gặp lại nhau. Hồi này nay Mình lại gặp nhau nữa Mà Khuyên Hôm nay mình Mình sẽ, sẽ Lại đứng hôm nha Khuyên Em gợt đầu như một cái máy Em không còn nhớ đến Bệ ngoại nữa Dù đó là một chứa ngại vực khó mà dẹp bỏ được Hãy Lại cầm tay em và nói Khuyên Khuyên nói cho đi Khuyên Khuyên khuyên vừa mà đừng có quan anh như cũ. Dạ. Tết Tết này anh sẽ đưa mẹ qua. Chắc là, chắc là mẹ sẽ thích Quyên đấy. Quyên đơn sơ như một dòng suối dịu dàng giống như một con chim tình quyên. Quyên chắc chắn sẽ là một nàng dâu hiền, một người vợ thảo. Quyên, con chim quyên bé nhỏ của anh anh nội sai rồi khuyến không phải là con chim đâu mẹ khuyến nội bảo khuyến là là diệt vong quỷ ngày xưa mẹ khuyến có diệt vong <cười> mà quỷ ghế lậm những vì chiến tranh nên bị thực lạc đối mực cho nên mẹ khuyến mới đặt tên khuyến là bảo khuyến để Bệ nhỡ bệnh cái vong bảo đỏ lớn đó anh biết chưa anh biết cái tiếng bảo khuyên có nghĩa là cái dòng quế nhưng mà khuyên biết không lúc mà còn nhỏ đó, anh anh rất là mê đi đi bẫy chim về để mà nuôi anh thích nhất là con chim dành khuyên bởi vì nó hay lắm cho nên bây giờ anh muốn anh muốn khuyên là cái dòng quý của mẹ nhưng khuyên sẽ là con chim dành khuyên yêu dấu của anh anh chịu không Gió từ mặt sân thoảng về nhẹ nhẹ Gió xô tan mây mù cho ánh trăng vằn vặt trên cao Quân, em hát cho anh nghe một bài đi Bình thường em chỉ hát một mình Em hay mắc cỡ lắm Nhưng hiện tại dưới ánh trăng mờ Bên người yêu dấu Hồn em chơi vơi theo tiếng đàn đệm êm đềm Em cất cao lời ca Không gian vắng im Em nghe hơi thở hãy thật nhẹ Em nghe tiếng bình đập Cũng nhẹ nhàng như sương khói mông men Chắc trời đã khuya Em nhìn vào nhà khung cửa sổ xa xa vẫn còn ánh đèn Chắc o cam đang ngồi đợi em vào ăn cơ Hãy như thông cảm nỗi buồn chồn của em Anh lên tiếng nói nhỏ tôi tôi khuyên do nghỉ đi để để mẹ la ừ, anh hải đi máy anh biết rồi à ngày em đi sớm nhưng ở lại với đợi anh nha mà đi sớm lắm chắc là không có kịp nhìn khuyên đạp xe đi học một lần nữa đâu khuyên khuyên chụp ảnh Đi đường bình an vậy Cảm ơn Khuên Mình về Sài Gòn Nhưng mà Cái hình ảnh dịu dàng của Khuên Nó sẽ ở mãi trong trái tim của anh Tới Sài Gòn anh sẽ giúp tôi liền cho Khuên Nè Nhận thư nhớ trả lời thưa anh nha Dạ Thôi Thôi Khuên về Anh Anh biết gì Em, em không dám nhìn đôi mắt nơi cuốn của Hải Em sợ em sẽ khóc nước luôn Trong vòng tay của Hải mất Em để nhẹ cửa bước vào O cam lúc này ngồi tiêu nghiễu trên ghế Trời ơi, cũng đi mớ mà lấu quá sữa Cứ tránh người hết rồi Em kéo ghế ngồi trước bàn ăn Tay dở lồng bàn lên Thôi, ơ đi ngủ đi, tôi ăn xong rồi tôi tôi rửa chén cho. họ cam đứng lên và nói, à, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, Cô cứ ăn xong rồi đầy lông ban lại mái tôi giòn để cô rửa chén ngờ bà lá túi chứ em nuốt lạc cương như nuốt đắng cây, em hút muỗng canh như hút dồn nước mắt. sáng mai hãy đi rồi để lại em bơ vơ, đếm những ngày dài mông nhớ, để em mỏi mòn, sầu não như chim phụ chờ chồng lên núi vọng phu. Hãy ơi, mẹ già rồi mẹ chúa, khuyên khuyên sợ mẹ không chấp nhận cho chúng mình sống gần nhau quá. Mẹ mang một mối thù hận đối với người khác phái, mẹ vưa đũa cả nấm, mẹ nói với em. Đàn ông con trai người nào cũng gian nan bể cán Mẹ nói rồi mẹ ngưng Mẹ chả cho em biết nguyên do Mẹ bảo em còn quá nhỏ Còn nhất thỉ mũi chừa sạch Mà muốn biết chuyện người lớn làm chi Thật em còn nhỏ không hãy Em còn nhỏ sao em đã biết yêu anh Sao em đã cảm nhận được sự cô đơn khi cuộc đời con gái tối một ánh nhìn, một lời hỏi han chiều mến em em muốn rời hãy ơi nhưng chẳng biết em có đủ lớn để chống lại thành kiến khắc khe của mẹ không? Hãy giúp em thêm can đảm nghe hãy hãy ơi hãy vào Sài Gòn để đi học lại còn em thì ở lại Huế một mình buồn tim từ hôm hãy sang tìm em mẹ ngoại cứ để ý tới em luôn buổi chiều em ra vườn học bài mẹ cũng đi theo mẹ lững quững canh em rồi mẹ lại lóng lóng sang vườn bắt thú nay mà hãy đã đi rồi nếu không thì em cũng mệt với mẹ nếu không chắc thế nào hãy cũng sang vườn tìm em hãy đã nói với em Mà em cũng cảm thấy như vậy Một ngày vắng nhau là hai đứa buồn thiêu Mẹ chỉ thăm dò em bằng cử chỉ dòng ngó Chứ mẹ chưa nói gì với em Chắc là mẹ đang lựa lời để nói Hoặc có thể mẹ chưa có dịp giảng luận lý cho em nghe Sáng nay giờ hiệu đoàn Cô Tịnh Hương bàn đến việc hoàn thành tờ báo tết cho lớp Cô hối thúc học sinh sáng tác thơ và văn nhanh lên Rồi đưa cho Như Mai Cô bé là trưởng bàn báo chí của lớp em đó Cô lên tiếng hỏi Như Mai Như Mai Việc đi cô đã dặn từ tuần trước Rửa có ai nộp bài cho em chưa? Như Mai dở tập khép mỏng bên trong Le nghe vài tờ giấy tôi và nói Già thứ cô mới có mỹ bài thưa thôi. Cô tình Hương có vẻ không bằng lòng, cô lại nói tiếp. "Em phải cô đồng làm ráng cho các bạn một bài đi chớ." Như mài chợt lên tiếng đề nghị. "Thưa cô, thế em có nên đặt buộc các trò nộp bài hướng là cứu gọi thiền chỉ chẳng hạn, đều như không có ai không chịu nộp bài?" cố cho điểm không hiểu đoán, cả lớp lúc nói nhau nhau lên, không chiều mũi như mai mới lâm tan quả, lộ người ta không có hiểu văn chương thì rắn. Hồng hạnh nói to với Minh Tâm ngồi kế bên cạnh, còn như mai dị nọ việc vắng làm thế, hay nên nọ mới về nghỉ đọc đoạn rửa Dễ việc. Cô Tình Hương lúc đó đập bàn và nói. Các em yên lặng Như mai nội có lý chứ không phải sai Các em phải hắn hài Hương ứng việc bay thi Tôi bảo lớp mình mới thu gặt được kết quả tuột đẹp trở Tôi nghe theo lời đề nghị của Như Mai Giá hàng từ mấy đến củi tuần tới Em nào không có bài nộp Sẽ bị trừ một điểm hiệu đoàn nhé chưa Ngọc Bình đưa tay lên phản đối thứ cố lợi tùy ém không tỏ khiếu thì vắng thì rắn có sự nhớ rửa thì oán tỏa cô tình hương nghiêm nghị và lên tiếng nói mọi việc vắng làm thưa không được thì các em dợ sạch bảo ra tìm những bài sướng tâm thuyền vui cười hoặc là tránh dị dọm không có việc trí khó cả thì tại các em không có thiền chỉ mà